Vô địch trí tôn thái tử ra hai mươi 182 một trăm tám mươi hai ha. Trầm thương đạo cũng là thứ cảnh bã vân yên đạo chủ thành. Vân thành. Trời đã sáng, lại khôi phục lại như lúc ban đầu bộ dáng. Đường đi người bán hàng xong đường đi người đi đường. Phản phất giống như sự tình gì chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Trầm thương sinh phía trước đi theo phía sau tôn bất nhượng cùng quân quy kỳ. Cái này thôn nhân hoa thật đúng là thần kỳ A trầm thương sinh mở miệng thở dài một tiếng. Buổi tối đơn giản như địa ngục ban ngày lại dường như sự tình gì cũng không có. Quân quy kỳ trong mắt thần sắc bất định. Không có nói tiếp. Tôn bất nhượng lo lắng nói ra. Chính là dụ gì như vậy đồ vật. Cơ hồ hơn phân nửa vân thành người đều trúng loại độc này. Cứ như vậy phát triển tiếp. Hạ quan lo lắng. Chầm thương sinh phất tay đánh gãy tôn bất nhượng. Nói ra, không sao, bản cung ngược lại muốn nhìn xem cái này người phía sau có thủ đoạn gì. Ha ha, tại đại hạ cảnh nội. Làm như thế, trầm thương sinh nói đúng không giận, đó là không có khả năng. Quân quy gì ngươi cũng đã biết, hậu quả của việc làm như vậy là cái gì không quân quy gì cuối cùng người giang hồ. Nói ra, có thể có hậu quả gì không trong giang hồ. Bí ẩn quy định, chỉ cần không xúc phạm tối kỵ như vậy thì không ai đi quản ngươi. huống chi, hiện tại thôn nhân hoa cũng không có xúc phạm đến giang hồ các phái. Không thể không nói thôn nhân hoa sự kiện người phía sau thật thông minh, nhưng là cũng rất đần. Không xúc phạm giang hồ tối kỵ thế nhưng là, ngươi xúc phạm luật lệ của triều đình bọn họ không có xúc phạm đến các môn các phái lợi ích. Các môn các phái không có khả năng trực tiếp vây quét bọn họ." Quân Quy Kỳ nói ra. Trầm Thương Sinh nhìn xem Quân Quy Kỳ, nói ra, chẳng lẽ những thứ này người đã chết, đáng chết Quân Quy Kỳ ngạc nhiên. Hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua vấn đề này. Trên giang hồ tranh phong, nào có không chết, người đây không phải rất bình thường sao sau đó? Quân Quy Kỳ trào phúng cười một tiếng, Những người này cùng ta có quan hệ gì trầm thương sinh thở dài Không nghĩ tới đông hoàng cung che đậy cả tòa giang hồ Lại như cũ có xảy ra chuyện như vậy Thái tử ra Ngày tuy nhiên lực áp toàn bộ giang hồ Thế nhưng là Cái này giang hồ nước Rất sâu Mà lại Có ít người bối cảnh Đồng dạng rất sâu Quân quy vị nhìn xem trầm thương sinh Trầm thương sinh tuy nhiên rất mạnh. Lực áp giang hồ. Càng là sáng lập đông hoàng cung. Nhường giang hồ các đại thế lực quý đầu. Thế nhưng là trên cái thế giới này có rất nhiều thứ. Rất sâu. Trầm thương sinh thâm ý sâu sắc nhìn quân quy hỷ liếc một chút. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi trầm thương sinh tự nhiên biết quân quy hỷ lời nói bên trong ý tứ. Vấn đề này ngươi cho dù là thái tử cũng không quản được quân quy kỳ gặp trầm thương sinh không hề bị lay động nhún vai lời nói đã đến nước này đã không có tất yếu nhiều lời về phần về sau ai biết được bắc vực đại hàn hoàng triều trong thượng thư phòng đại hàn thánh thượng cẩn thận phê duyệt lấy tấu chương hiện tại đại hàn hoàng triều vừa mới tại bắc vực thành lập bốn phía chinh chiến chiến sự rất nhiều thái tử gần nhất thế nào đại hàn thánh thượng không có ngầm đầu Hỏi, một bên nội thị nghe được thánh lên, lập tức cung kính nói bệ hạ điện hạ gần nhất đang chuẩn bị đây. Đại hàn thánh thượng thả ra trong tay tấu trương. Nhẹ nhõm nói ra cho đại hạ đưa đi thiếp mời, đến lúc đó cốt kích còn cần đại hạ giúp đỡ. Nội thị cùng đại hàn thánh thượng là cùng nhau lớn lên. Cho nên tại cách này trong thượng thư phòng, không có những người khác, nội thị vẫn không khỏi nhiều hỏi một câu. Bề hạ cái kia đại hạ nguyện ý tương trở sao đại hàn thánh thượng cười cười. Yên tâm chỉ cần đại hạ thái tử đến, vấn đề gì đều không là vấn đề. Sau đó, nội thì rốt cuộc nói ra, nghe nói gần nhất đại hạ hoàng thất xảy ra chút vấn đề. Đại hàn thánh thượng cười hỏi, sự tình gì nội thì nhẹ gật đầu, lớn nhất hàn thánh thượng rót một chén ấm trà. Nói đến, nghe nói là đại hạ đảo vương có ý vị trí kia. Đại hàn thánh thượng nghe nói như thế, lắc đầu. Nói đến. Loại chuyện này về sau không cần phải để ý đến. Đạo vương hắn còn chưa đủ tư cách nổi thì nhẹ gật đầu. Người lão ngô kia lui xuống trước đi. U, Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người đi đi đại hàn thánh thượng ở bên trong tùy tùng sau khi rời đi. Không khỏi yên lặng cười cười. Cùng trầm thương sinh tranh đoạt không biết tự lượng sức mình đại hàn đông cung. Về tư lúc này đang vì hàn manh manh chỉnh lý y phục. Điện hạ gần nhất ngươi liền không muốn xuất cung. Hàn manh manh trên mặt đã không có loại kia tùy ý thần sắc chuyển chi biến hóa thì là ổn trọng. Ổn trọng bên trong nhiều hơn một phần uy nghiêm. Bản cung biết đúng bản cung để ngươi làm sự tình, làm xong không về tư khẽ gật đầu một cái. Đã phái người đi. Hàn manh manh trên mặt lộ ra mỉm cười Trước kia đều không có thể thắng được hắn một lần Lần này thế nhưng là bản cung giành trước Dục tiên dục tử đại hạ cuồng vương phủ trầm thương cuồng ngay tại nghiêm túc luyện công Không khác, môn võ học này chính là trầm thương sinh trong tay cực kỳ cường hãn một loại Vương đạo Long tượng Pháp ngưng luyện một thân vương đạo chân khí Nhưng lay trời xanh trầm thương cuồng ngồi xếp bằng dưới cây già một hít một thở ở giữa màu trắng vũ khí quay chung quanh tại trầm thương cuồng chung quanh ba mươi sáu đại chu thiên bảy mươi hai nhỏ chu thiên sau ngưng luyện ra đến mấy chân khí tại trầm thương cuồng đan điền xoay quanh về sau như dòng quy hải trầm thương cuồng mở to mắt trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc quả nhiên hoàng huyên cho ta bộ này võ học đơn giản quá cường đại răng rắc bật nát trầm thương cuồng đứng dậy toàn thân xương cốt phảng phất tại gây dựng lại đồng dạng tân sinh huyết dịch như sóng biển bốc lên kéo dài không thôi cách đó không xa trong lương đỉnh vương phi nhìn xem con của mình lộ ra hài lòng trầm thương cuồng chân đạp đại địa lại như là thượng cổ long tượng đồng dạng oanh bụi đất tung bay trầm thương cuồng xuất hiện tại vương phi trước mặt Mẫu phi vương phi tiến lên nhẹ nhàng vì trầm thương cuồng lau mồ hôi nước Ôn nhu nói hôm nay như thế nào trầm thương cuồng trên mặt vui mừng không che giấu được Nói ra mẫu phi hoàng huyên cho ta bộ này võ học là Hải Nhi từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại Nếu là đợi Hải Nhi ngưng tụ võ đạo chi thể Liền sẽ có thượng cổ long tượng chi lực Một tay liền có thể kéo núi mà đi vương phi trước đó Cũng chỉ là nghe nói thái tử cho mình nhi tử một bộ không sai võ học Thế nhưng là nghe được lời của con trai mình Vương Phi lộ ra chấn kinh chi sắc Ngưng tù võ đạo chi thể một tay nhưng kéo núi trầm thương cuồng thật là hưng phấn Liền vội vàng gật đầu Vương Phi sau đó thanh âm có chút phiền muộn Nói ra cuồng nhi Ngươi cũng đã biết bên ngoài chuyện gì xảy ra sao Trầm thương cuồng không hiểu nhìn xem chính mình mẫu phi sự tình gì vương phi nhìn một chút chung quanh không có nhân tài mở miệng nói ra đạo vương xuất phủ hơn nữa nhìn bộ dáng muốn tranh giành một chút ha ha trầm thương cuồng nghe được chính mình mẫu phi nhất thời phá lên cười mẫu phi ngươi cảm thấy đạo vương hắn có tư cách gì tranh giành thái tử hoàng hương dưới chứng hắn mấy triệu thiên binh thậm chí so phụ hoàng thủ hạ thiên binh còn nhiều hơn Càng có có thể vô số người. Đạo vương muốn tranh giành. Hắn từ đâu tới tự tin vương phi lặng lẽ nói ra. Ngươi nói là. Đạo vương không có cơ hội trầm thương cuồng nhẹ gật đầu. Về sau loại chuyện này ngài liền đừng lo lắng. Chỉ cần thái tử hoàng huyên bất tử ai cũng không có cơ hội. Thế nhưng là hiện tại ai có thể giết được thái tử hoàng huyên trầm thương cuồng cảm thụ được lực lượng của mình một quyền đánh ra gạch lát sàn trực tiếp bị nhấc lên tiếp theo trên không trung hóa thành bột phấn lực lượng như vậy thái tử hoàng huyên đều trướng mắt mấu phi ngươi nói chỉ bằng đạo vương đạo vương hắn cũng là thứ cảnh bã cảnh bã vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi chương một trăm tám mươi ba chu sinh kỳ chúng ta là đêm tối người đi đường chúng ta đến từ tại đêm tối người trong thiên hạ làm kính ấy đêm tối trong đêm tối Vân thành bên ngoài ba mươi dặm, sơn mạch chỗ sâu. Vân yên đạo, nhiều nhất cũng là sơn mạch cùng cổ lâm. Nhiều mấy địa phương đều là mọi người chưa từng từng tiến vào, chỉ bởi vì trong này có kinh khủng tồn tại. Đối với mọi người tới nói, không biết, là vật đáng sợ nhất. Nhất là tại rừng sâu núi thắm bên trong. Phương hướng khó có thể phán định càng có độc hơn trùng rắn kiến nhìn quanh. Dạng này cổ lâm cũng là thiên nhiên cấm địa. Nơi này thiên nhiên sơn cốc, rất lớn, đủ để dung nạp trên 10.000 người. Lúc này, vô danh chi trong cốc các loại cờ xí ở chung quanh phiêu đãng, Bốn phía tất cả đều là thiêu đốt lên bó đuốc. Đêm đêm tối chiếu giỏi đỏ bừng. Kỳ chủ đương kim thái tử trầm thương sinh đi tới vân thành ba hắc y nhân đạp theo gió mà đến. Đến trong cốc một tòa đầu gỗ dựng trên đài cao. Cái kia trên đài cao trên ghế ngồi đấy một cái áo đen che mặt nữ tử. Mà ở chung quanh toàn bộ đều là đỏ như máu nụ hoa. Từng cái nụ hoa chấm nở. Bất ngờ đây đều là thôn nhân hoa. Nữ tử trong tay chính là một đoá đã mở ra thôn nhân hoa. Đoá hoa màu đỏ ngòm. Màu xám trắng đường vân như người xương. Nữ tử đảo mắt nhìn về phía ba người. Nói ra. Người nói. Thái tử trầm thương sinh tới vân thành thanh âm lạnh lùng, như băng lãnh hàn tuyền. Nghe được thanh âm, khiến người ta cảm thấy run rẩy một hồi. Ba hắc y nhân quỳ gối nữ tử trước mặt. Cung kính nói đúng vậy, cũng là thái tử trầm thương sinh nữ tử được tôn là kỳ chủ. Đạm mạc nhìn xem người áo đen. Hỏi, giao thủ với hắn sao ba hắc y nhân chính là tử vân thành trở về ba người kia. Người áo đen đều là lắc đầu. Nói ra, không có giao thủ với hắn, nhưng là trầm thương sinh thực lực, giống như so thông tin bên trong truyền đến càng khủng bố hơn. Kỳ chủ cười lạnh một tiếng, như thật khủng bố ba h y nhân bên trong một cái nói ra. Kỳ chủ, hiện tại trầm thương sinh một chiêu trực tiếp diệt chúng ta năm cái thôn nhân quả. Cái này năm cái thôn nhân quả Lúc còn sống đều là thần thông cảnh Gia chỉ thôn nhân hoa về sau Ép thẳng tới trí tôn cảnh Chỉ có như vậy Yêu Nguyên bị trầm thương sinh một chiêu diệt sát kỳ chủ nghe nói như thế Mới thoáng lên điểm tâm Mà lại người áo đen có chút tâm thần bất định Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống trầm thương sinh như thế Nghe thấy thôn nhân hoa về sau Vậy mà một chút sự tình đều không có Phải biết bọn họ chỗ lấy không có việc gì bởi vì bọn hắn đã sớm thành thôn nhân hoa đất đai. Muốn làm đến bước này cũng phải cần thôn nhân hoa giải dược cùng phối hợp. Ngoại giới thế nhưng là không có liên quan tới thôn nhân hoa giải dược. Bọn họ thế nhưng là chọn vẹn chuẩn bị gần thời gian 10 năm mới hoàn mỹ đem thôn nhân hoa giải dược phối trí đi ra. Trong đó không biết chết bao nhiêu người. Kỳ chủ nhìn xem người áo đen mà lại cái gì trong hắc y nhân một cái nói ra mà lại trầm thương sinh vậy mà trực tiếp chạm tới thôn nhân hoa còn đem thôn nhân hoa phân chia hút nhập thể nổi thế nhưng là trầm thương sinh lại là một chút sự tình đều không có ngoại giới thế nhưng là không có thôn nhân hoa giải dượng kỳ chủ vẫn chưa kinh ngạc nhẹ nhàng nói ra thái tử trầm thương sinh Quả nhiên không đơn giản, à, tuy nhiên bản cỏ chưa từng bao giờ coi thường hắn. Lại không nghĩ tới. Lại có thể hút vào thôn nhân hoa phấn hoa mà không có chuyện gì. Linh trùng mang đến sao Linh trùng, sinh từ thôn nhân quả thể nội. Làm thôn nhân quả đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ sinh ra Linh trùng. Thôn nhân quả thân sau khi chết, Linh trùng liền sẽ xuất hiện. Mà kỳ chủ nói Linh trùng chính là người áo đen trước đó thu thập lên điểm sáng. Mang đến, ba hắc y nhân từ bên hông giải khai cái túi. Chỉ thấy từng viên điểm sáng màu xanh lục tự động bay ra. Gặp này, kỳ chủ trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hồ lô trực tiếp đem tất cả điểm sáng màu xanh lục thu vào. Kỳ chủ như vậy tiếp đó, vân thành nơi này chính là có chút khó làm. Cái kia thái tử trầm thương sinh, là cái đại phiền toái kỳ chủ nhìn xem người áo đen. Cười lạnh nói thế nào ngươi còn muốn giết hắn người áo đen nhất thời quy đầu xuống không nói thế nhưng là nếu là trầm thương sinh một mực tại vân thành như vậy chúng ta thu thập linh trùng tiến trình khẳng định sẽ chậm trễ xuống tới A kỳ chủ tất ký hồ lô thật lâu mới sằng rặc mở miệng hắn có phải hay không cũng tới vân thành rồi đôi mắt đẹp lưu truyền trong con mắt lại có một tia tử sắc cái này một vệt tử sắc Vì nàng bằng thêm mấy phần yêu gì cảm giác Ba hắc y nhân nhẹ gật đầu Ma lại sắp bước vào thần thông cảnh Kỳ chủ trong mắt dường như mang theo mỉm cười Tốc độ cũng không tệ lắm Kỳ chủ cái kia trầm thương sinh một người áo đen nhắc nhở Kỳ chủ nhẹ gật đầu Chúng ta đi tới nơi này Mặc dù là vì thu thập linh trùng Nhưng mục đích cuối cùng nhất Chính là trầm thương sinh ba hắc y nhân nghe được kỳ chủ. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì kỳ chủ nửa nằm trên vế. Nói ra. Người nghĩ rằng chúng ta vì sao có thể thuận lợi như vậy đem thôn nhân hoa để vào đến vân thành cái kia là có người giúp bọn ta. Cái này trầm thương sinh. Chính là người kia mục tiêu. Ba hắc y nhân từ khi nhiều năm trước liền một mực theo kỳ chủ. Có thể nói là lão nhân cái kia kỳ chủ là ai muốn trầm thương sinh mệnh cho nên bọn họ có tư cách hỏi một số bí ẩn sự tình. Ha ha hoàng gia sự tình ngươi dám biết không yêu gì con ngươi nhìn chằm chằm người áo đen bình tĩnh nói. ba hắc y nhân lập tức lắc đầu. hoàng gia sự tình không phải bọn họ có thể tìm tòi bí mật. nếu không, tương lai chết như thế nào. chính mình cũng không biết. đem trong địa lao mấy vị kia thả ra đi. Đã trầm thương sinh tới Như vậy Trầm thương sinh đã bước vào giữa môn quan nửa bước Người áo đen sau khi nghe Mang trên mặt một tia vẻ sợ hãi Trong địa lao mấy tên kia Nhưng mà năm đó lúc đầu thôn nhân quả Thực lực mạnh mẽ dối tinh dối mù kỳ chủ nói ra Nếu là có thể vào tay trên người bọn họ linh trùng Như vậy Bản tỏa sự tình Đoán chừng cũng liền không sai biệt lắm có thể xong rồi nếu là bọn họ có thể muốn trầm thương sinh mệnh bản tỏa càng là nhất cử lưỡng tiện người áo đen lính mệnh mà đi cái này giá gỗ dựng đài cao chỉ để lại kỳ chủ một người thời gian nhanh đến nha không biết chờ ngươi nhìn thấy ta vẫn sẽ hay không giống như kiểu trước đây vân thành phủ nha trầm thương sinh ngồi ở chủ vị ồ chu sinh kỳ phía dưới thì là hai nữ tử cung chính quỳ các ngươi đứng lên mà nói một người mặc bạch y một người mặc áo đen âm dương thông phán bạch thất vô xá tạ điện hạ bạch thất vô xá đứng dậy đứng ở hai bên các ngươi hai cách đã tới như vậy xem ra kinh thành phát sinh một chút chuyện thú vị Á trầm thương sinh mang theo nụ cười nói ra vô xá nhẹ gật đầu chính như điện hạ dự liệu một dạng bạch thất nói ra đạo vương quả nhiên tâm hướng đại nhật hoàng triều trầm thương sinh lắc đầu nói ra hiện tại trước mặt kệ kinh thành sự tình cùng bản cung nói một chút đi kia cái gì chu sinh kỳ đây là muốn chu bản cung a vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi chương một trăm tám mươi bốn ra lệnh trúc long chu sát chính là cái nào sinh chương một trăm tám mươi bốn ra lệnh trúc long chu sát chính là cái nào sinh âm dương thông phán rời đi triều thiên điện về sau, liền hỏa tốc chạy đến vân yên đảo. trầm thương sinh hướng về sau mặt nhẹ nằm, trong mắt thần quang minh diệt, không không biết suy nghĩ cái gì. các ngươi nói, trầm thương sinh đột nhiên mở miệng, tôn bất nhượng ở phía dưới, làm bộ như không thấy gì dáng vẻ. về phần quân quy kỳ, sớm đã bị tôn bất nhượng tạm thời nhốt lên. về phần nguyên nhân. Cần nguyên nhân sao đến tôn bất nhượng vị trí này Há có thể nhìn không ra quân quy kỳ tâm tư hiện tại trầm thương sinh nói lời Tôn bất nhượng tuyệt đối là không dám xen vào Cái này không cẩn thận nhưng chính là chu Cửu tục đại tội a sau đó tại nhìn thấy trầm thương sinh vừa mở miệng Tôn bất nhượng lập tức đứng lên Nói ra Điện hạ Hạ quan có chút mệt Tạm thời cáo lui trầm thương sinh nhìn tôn bất nhượng liếc một chút tự nhiên biết tôn bất nhượng ý tứ. nói ra ồ, về, quy, quy, mơ. đợi đến tôn bất nhượng rời đi về sau. bạch thất nói ra điện hạ cái này tôn bất nhượng tuyệt mỹ ánh mắt, vốn nên là khuyên thành chi sắc. lúc này lại mang theo sát khí. trầm thương sinh lắc đầu. không cần ba mươi sáu vị đạo chủ bọn họ không ngốc, sẽ không dễ dàng đứng đội. trầm thương sinh vừa cười vừa nói. Đừng nhìn nhà ngươi điện hạ, ta hiện tại là thái tử. Nhưng 36 vị đạo chủ bên trong, ngoại trừ Tô Hổ, những người khác là trung lập. Là lấy hiện nay thái tử trầm thương sinh trong tay nắm chân chính đại quyền, nhưng mặc dù là như thế, vẫn không có đạo chủ rõ ràng đứng đội. Không có gì ngoài Giang Nam đạo đạo chủ. Tô Hổ vô xá cười lạnh nói, ai biết bọn họ có hay không khuyên hướng đạo vương trầm thương sinh nhẹ nhàng đánh lấy bàn nói ra đạo vương hiện tại cùng đại nhật hoàng triều tiếp xúc đến một bước nào rồi bạch thất nói ra cái này chúng ta cũng không rõ ràng nói trong vương phủ giống như có một cái cao nhân đang chỉ điểm đạo vương trầm thương sinh nhẹ gật đầu u vnqq mơ trương tiên người này bản cung biết cũng coi là một nhân tài Vô Xá vẫn như cũ lạnh giọng nói ra, "Đạo Vương thật là vận khí tốt." Trầm Thương Sinh yên lặng cười một tiếng. "Vận khí tốt cũng là thực lực một loại a." Vô Xá mang theo một tia ngoan lệ nói ra, "Điện hạ, ngài đối Đạo Vương tốt như vậy, nhưng hắn bây giờ lại muốn vị trí của ngươi." "Phải biết, ngài thế nhưng là hắn thân đại ca a nghe Vô Xá." Trầm Thương Sinh im lặng Nhẹ nói nói chỉ có thể trách vị trí kia quá mê người thân tình ở vị trí này trước mặt không đáng giá nhắc tới Nếu không phải năm đó mấu hậu Ai trầm thương sinh muốn cũng không phải một cách đại hạ cũng không phải một cách đông vực Hắn muốn muốn mang theo đại hạ Hoàng Triều càng tiến một bước Đúng vậy nhường đại hạ Hoàng Triều càng tiến một bước Trong cõi U Minh xúc động trầm thương sinh biết tại Hoàng Triều phía trên còn có mạnh hơn Mà lại, vị trí kia, hắn trầm thương sinh nhất định phải ngồi lên. Bởi vì, hắn cùng trầm bên trong thiên địa chinh lệch, chỉ có vị trí kia. Cùng là chân long đồ, cùng cảnh giới không quan hệ, cùng huyết mạch không quan hệ. Nếu là bởi vì hai loại tình huống, trầm thương sinh không có khả năng ngưng tụ không được chân long đồ võ đạo chi thể. Nhưng là hiện tại, hắn yêu nguyên không cách nào ngưng tụ hiện tại trầm thương sinh cùng trầm bên trong thiên địa không giống nhau cũng chỉ có cách vị trí kia ta là thái tử mà hoàng gia gia thì là thánh thượng chỉ sợ vị trí này có huyền cơ khác a mỗi lần nghĩ tới đây trầm thương sinh liền cảm thụ được chính mình chân long đồ bên trong thiếu đi một vật không phải cụ thể vật chất mà là một loại mờ mịt tồn tại phượng huyết cảnh giới bây giờ ta đều có duy chỉ có không giống nhau cũng là cái vị trí kia trầm thương sinh bất đắc dĩ coi như không phải là vì vạn lý sơn hà bách tính vì mình mệnh trầm thương sinh cũng muốn ngồi lên vị trí kia kỳ thực ta cũng rất sợ chết trầm thương sinh cùng bạch thất vô xá nói ra trong đại sảnh chỉ có ba người bọn họ bạch thất vô xá đều là cùng trầm thương sinh cùng nhau lớn lên các nàng đối với trầm thương sinh độ trung thành tuyệt đối là cao nữa là nếu không trầm thương sinh cũng sẽ không đem đông cung quản lý quyền giao cho hai người bọn họ thiên hạ này ai còn có thể giết được điện hạ vô xá một mực cũng là lãnh khốc bộ dáng cho dù là đối mặt trầm thương sinh cũng như vạn niên hàn băng trầm thương sinh nhìn vô xá liếc một chút Đột nhiên cười nói, "Vô Xá a, ngươi nói ngươi lạnh như vậy làm gì lịch phần tiên tên kia hiện tại nhìn thấy ngươi đều đi vòng." Bạch Thất cười khúc khích. "Trải qua đêm thế nhưng là bị nàng đông cứng." Vô Xá lạnh lùng nhìn Bạch Thất liếc một chút. "Hắn nếu không phải điện hạ người, đã sớm chết." Trầm Thương Sinh cười khổ lắc đầu. "Mẫu hậu bên kia thế nào Bạch Thất nói ra." "Điện hạ yên tâm." Lương Lương quanh năm không suốt cùng mà lại nương nương bên người chu thần vệ lâu dài từ một nơi bí mật gần đó che chở không có sơ hở nào cái này còn không được các ngươi truyền thư một phong đông cung hủy bỏ chu thần vệ tất cả chu thần vệ đưa cho mấu hậu vô xá nghe xong ánh mắt lộ ra một tia lánh mang nói ra điện hạ đây là lo lắng nói vương tha trầm thương sinh không có nói còn lại mà chính là nói ra có người đọc sách càng nhiều, hiểu được càng nhiều, e ngại cũng lại càng lớn. Cũng có người đọc sách càng nhiều tình cảm càng mỏng, chẳng sợ hãi, thậm chí không có tâm. Thương đạo hiện tại đã muốn giết chết đại ca hắn cùng nàng muội muội, không thể không làm chuẩn bị. Bạch thất khẽ cắn môi. Đạo vương thật dám làm sao như vậy trầm thương sinh ảo ảo cười một tiếng. Chu sinh kỳ, à, Chu sinh kỳ chu sát phải là cái nào sinh bạch thất cùng vô xá nghe được trầm thương sinh đột nhiên cảm thấy đáy lòng mát lạnh thân tình thật không có vị trí kia có trọng yếu không nếu là trầm thương sinh trong mắt không có thân tình bằng trầm thương sinh lực lượng cái kia huyên đề của hắn có thể sống mấy cái một cái chỉ sợ đều không sống nổi nhưng là đâu trầm thương sinh không có đối bất kỳ một cái nào hoàng tử động thủ hiểu bản cung tự nhiên là đã hiểu Không hiểu coi như hắn nhìn hết thiên hạ sách cũng sẽ không hiểu. Trầm thương sinh đứng dậy. Trong mắt mơ hồ trong đó có kim ngân nhị sắc xoay tròn. Như luân hồi. Bạch thất. ngươi mang theo bản cung thương long lệnh. Nhường trần diệt mang theo trúc long quân tới. Bản cung ngược lại muốn nhìn xem. Cái này cái gọi là chu sinh kỳ. Hắn muốn chu sát ai nói xong. Trầm thương sinh trong tay vung ra một vệt kim quang. Bạch thất thấy thế, lập tức tiếp được cầm tới kim quang. ây phủ nha địa lao. Trầm thương sinh cùng vô xá chầm rãi đi tới. ào ào ào địa lao lớn cửa bị mở ra. Bên cạnh trong phòng giam quân quy ghi đang ngồi. vô xá vì trầm thương sinh chuyển đến một cái ghế. Trầm thương sinh nhìn xem quân quy ghi. hờ hứng nói ra thế nào cùng bản cung nói một chút chu sinh kỳ sự tình a đang tính toả quân quy kỳ đột nhiên nghe được chu sinh kỳ ba chữ lập tức mở mắt kiếm ý ngang dọc từ trong phòng giam vọt thẳng hướng trầm thương sinh hư trầm thương sinh không có chút nào động tác bên cạnh vô xá trong nháy mắt đi vào trầm thương sinh trước mặt vươn ngọc thủ trắng nón tay ngọc giường như không có bất kỳ cái gì lực lượng thế mà Vô xá ngón tay vậy mà đem cái kia đến kiếm ý kẹp lấy liền chút bản lãnh này âm một tiếng vang nhỏ Chỉ thấy cái kia đến kiếm ý Liền bị vô xá vỡ nát Làm sao có thể quân quy kỳ nhìn thấy vô xá kẹp lấy kiếm ý của mình Không thể tin nói Kiếm ý có thể bị bắt lại quân quy kỳ luyện hơn 20 năm kiếm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Vô xá nhìn xem quân quy kỳ Xâm nhiên nói Không nói liền chép cầu các vị đại lão đáng thương một chút tiểu nhân đi cầu đặt mua cầu phiếu cầu cất xứ tác giả tuyệt đối là năm nay đáng thương nhất tác giả vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi chương một trăm tám mươi lăm thái tử đã định trước về không được chương một trăm tám mươi lăm thái tử đã định trước về không được chuyện giang hồ để giang hồ câu nói này lưu truyền thật lâu Thẳng đến ngày đó, thương long áp thế, Đông Hoàng cung ngang nhiên trên trời rơi xuống, toàn bộ giang hồ dường như biến đến, khiến mọi người không biết đồng dạng. Trước kia người giang hồ, xong chuyện phủi áo đi, không lưu thân cùng tên. Một chén rượu mạnh vào trong bụng, miệng phun chính là một đạo kiếm quang, chu sát cửu địch. Nhưng bây giờ thì sao người giang hồ bầu không khí, giống như tại từ tử biến mất. Trong địa lao Vô xá sâm nhiên nhìn chằm chằm quân quy hỷ. Quân quy hỷ thì là nhìn xem vô xá. Nói ra. Các ngươi vì cái gì đem ta khóa cho dù ngươi là thái tử. Ngươi cũng không thể vận dụng tư hình ta phạm vào cái gì sai ngón tay nhặt ánh trăng. Phút chốc phá kiếm ý. Thực lực thế này quân quy hỷ chỉ ở số ít trên thân thể người nhìn thấy qua. Nhưng. Dùng ngón tay nhẹ nhàng đem kiếm ý của mình bóp nát. Không chỉ hắn chưa từng gặp qua Càng thêm chưa nghe nói qua Thật sự là không hợp thói thường kiếm ý là cái gì Vô hình đây chính là kiếm ý lớn nhất đặc điểm Có giống như vô hình Nó là ở chỗ này Nhưng là chính là không có hình dạng của nó Cứ như vậy Lại bị vô xá một tay vỡ nát Quân quy thì không dám đồng thủ Đành phải hô trầm thương sinh trên mặt Mang theo ý cười Nói ra, ngươi nói ngươi vô tội quân quy kỳ vội vàng đứng lên Hai tay nắm chặt cửa nhà lao cọp sắt Đột nhiên gật đầu Nói ra Đúng Ta vô tội ngươi thân là thái tử Cũng không thể bỗng dưng nói xấu ta à Trầm thương Sinh nói ra Đừng nói bản cung không cho ngươi cơ hội Nói đi Trên người ngươi thôn nhân hoa là chuyện gì xảy ra nghe vậy Quân quy kỳ lui lại hai bước nhìn chằm chằm chầm thương sinh thanh âm có chút khàn giọng nói làm sao ngươi biết trầm thương sinh nói ra lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm bản cung đã cảm thấy ngươi khí tức trên thân có vấn đề ngươi cũng đừng nói cho bản cung nói ngươi là luyện kiếm khí tức ngưng tụ tự nhiên khác biệt mạnh mẽ hơn ngươi dùng kiếm kỳ tài bản cung gặp qua không ít nhưng làm bản cung nhìn thấy thôn nhân hoa thời điểm Đã cảm thấy có chút quen thuộc. Cho nên bản cung mới tự mình ngửi ngửi thôn nhân hoa. Chắc hẳn ngươi còn nhớ chứ quân quy kỳ nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra. Đêm hôm ấy. Ngươi ở ngay trước mặt ta hấp thu thôn nhân hoa phấn hoa. Chỉ là vì chứng minh trong cơ thể ta có thôn nhân hoa. ha <cười> ha, trầm thương sinh cười sang sảng một tiếng. Theo rồi nói ra. Để chứng minh nói một lời chân thật. Ngươi thì tính là cái gì đáng giá bản cung tự mình chú ý quân quy kỳ nghe được Trầm Thương Sinh nghe được lời này. Nhất thời sắc mặt biến đến có chút khó coi. Cắn răng, nói ra, cái kia xin hỏi thái tử gia, ngươi đến cùng là vì cái gì Trầm Thương Sinh phun ra miệng. Linh trùng hai chữ này dường như tia chớp đồng dạng. Nhưng quân quy kỳ đứng tại chỗ, không cách nào động đậy. Ngươi làm sao có thể biết linh trùng quân quy kỳ hét lớn một tiếng. Linh Trùng thiên hạ không có mấy cái người biết Càng không có bao nhiêu người biết nó là dùng tới làm cái gì Nó là bí ẩn Dù cho bên ngoài bây giờ thôn nhân hoa cơ hồ trải rộng toàn bộ vân thành Thế nhưng là bọn họ chỉ biết là thôn nhân hoa hấp thu về sau biến thành thôn nhân quả Sau đó biến trở về thần trí không rõ Sau cùng tự chịu diệt vong Như thế nào Linh Trùng không người biết được nhưng là hiện tại Quân Quy Kỳ nhìn xem Trầm Thương Sinh. Nói ra. Nếu Thái Tử gia biết Linh Trùng. Chắc hẳn Thái Tử gia cũng biết Linh Trùng công dụng. À, quân Quy Kỳ vô lực ngồi dưới đất. Phiền muộn nói. Trầm Thương Sinh lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi cứ nói đi Linh Trùng kéo dài tính mạng. Xem ra ngươi mới là người sau lưng. À, quân Quy Kỳ cười khổ nói. Ta đích xác là dựa vào lấy Linh Trùng kéo dài tính mạng mới sống đến bây giờ ta nói ta không phải cái kia người sau lưng thái tử ra ngươi tin hay không vô xá ở một bên nghe trầm thương sinh bỗng nhiên trong mắt bắn ra lãnh quang linh trùng kéo dài tính mạng vậy hắn há không là giống như là đem những người kia ăn quân quy kỳ nhẹ gật đầu nói như vậy cũng đúng ăn những người kia mệnh tụt lên mệnh của ta vô xá nhìn một chút trầm thương sinh gặp trầm thương sinh không có động tính chỉ có thể làm một chút nhìn xem, không dám ra tay. Trầm Thương Sinh trầm ngâm, sau đó nói: Bản cung tin quân quy gì trong mắt, lộ ra một tia ánh sáng. Hắn không nghĩ tới Trầm Thương Sinh sẽ tin tưởng mình nói, vì sao Trầm Thương Sinh nhẹ gật đầu đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài? Bởi vì mệnh của ngươi còn có không đến một tháng nói xong sau lưng vô xá theo cũng không quay đầu nhìn quân quy hì liếc một chút len canh địa lao đại môn ầm vang rơi xuống quân quy hì thở dài một tiếng ma sát trên ngón tay một chiếc nhẫn trên mặt tươi cười trầm thương sinh trầm thương sinh ngươi xác thực lời hại mệnh của ta nguyên lai sắp đến cuối cùng a thế nhưng là ngươi trầm thương sinh sợ sợ không phải là đối thủ của bọn họ a giang hồ hoàng triều thế ra ha ha trầm thương sinh nhưng lại không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua lưu thủy hoàng triều thiết đà thế ra ha ha ha trong địa lao chỉ có hắn một người thanh âm tại địa lao bên trong vườn quanh xâm nhiên âm lãnh dục tiên dục tử sử nữ trên kinh thành đạo vương phủ trương tiên sinh ngươi nói là sự thật đạo vương trầm thương đạo trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ đúng vậy vương gia tại hạ nói đều là là thật trầm thương đạo trong đại sảnh càng không ngừng đi tới đi lui trên mặt càng ngày càng hưng phấn trương tiên thì là lộ ra một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ lần này nếu là thật sự có thể thành trương tiên sinh làm chiếm công đầu a trầm thương đạo vỗ vỗ trương tiên bả vai cao hứng nói thuộc hạ không dám toàn bộ nhờ vương gia ha ha trầm thương đạo cảm thấy tương lai của mình là cỡ nào huy hoàng. Sau đó, Trầm Thương Đạo ngồi xuống, vừa cười vừa nói, "Trương Tiên Sinh, ngươi không bằng lại cho bản vương nói một chút." Trương Tiên thi lễ một cái, nói ra, "Vương gia, lần này thật là là thiên mệnh sở quy a thuộc hạ đã từng có một đoạn quá khứ, không dám nhớ lại. Thế nhưng là thuộc về hạ biết được vương gia dùng người về sau, thuộc hạ liền biết việc này nhất định có thể thành. Trầm thương đạo nhẹ gật đầu. hỏi. vì sao trương tiên ánh mắt lộ ra một tia không rõ thần sắc. nói ra. vương ra nhưng từng nghe qua một câu nói như vậy lưu thủy hoàng triều. thiết đà thế ra trầm thương đạo lắc đầu. nói ra. bản vương không từng nghe qua. bản vương ngược lại là nghe qua hoàng huyên nói hơn trăm năm hoàng triều. ngàn năm tông môn trương tiên cười tiếp tục nói thái tử nghe được lời này cũng không có bỏ qua thế nhưng là thế ra xa xa muốn so hoàng triều tông môn càng thêm đắt lâu nói là ngàn năm tông môn chẳng qua là cất nhắc bọn họ mà thế ra không có một ngàn năm truyền thừa liền không thể mang theo thế ra xưng hào cái gì một cái gia tộc truyền thừa ngàn năm trầm thương đạo tuy nhiên đã làm xong nhất định chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là làm hắn nghe được một cái thế gia. Đủ để truyền thừa một ngàn năm. Chấn động vô cùng đúng. Vậy, vương gia, một ngàn năm chỉ là bắt đầu. Bởi vì, qua ngàn năm, mới có thể bị mang theo thế gia xưng hào. Thế nhưng là hoàng triều đâu đại hạ mặc dù có năm ngàn năm lịch sử. Vương gia nhưng không nên quên cái này đại hạ long vị cũng không phải trầm ra ngồi năm ngàn năm vương gia nhà các ngươi ngồi lên cái này đại hạ long vị bất quá ba đời mà thôi tính toán đâu ra đấy bất quá ba trăm năm thế nhưng là thế gia trọn vẹn hơn ngàn năm chưa từng thay đổi mà vương gia tìm người kia chính là xuất thân thế gia cho nên thuộc hạ mới dám nói thái tử đã định trước không về được vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi chương một trăm tám mươi sáu lưu thủy hoàng triều ngàn năm thế ra trên kinh thành đạo vương phủ trầm thương đạo nghe trương tiên càng hưng phấn trương tiên chắp tay nói ra vương ra ngươi khả năng không biết thế ra tình huống thuộc hạ năm đó may mắn từng nghe nói trầm thương đạo lúc này đã nghe được trầm thương sinh còn sống về không được ở kinh thành tự nhiên là hứng thú tăng nhiều ngươi nhanh cho bản vương nói một chút thế ra đến cùng là dạng gì tình huống trầm thương đạo thúc giục nói những thứ này bí ẩn chỉ sợ trầm thương sinh cũng không biết a trầm thương đạo nghĩ đến nhìn xem trương tiên càng hài lòng trương tiên thở dài một tiếng nói ra năm đó một lần tình cờ tình huống ngộ nhập cấm địa Lúc này mới có thể nhường thuộc hạ hiểu được thế giới to lớn Á trầm thương đạo rót cho mình một chén trà An tính nghe Trương Tiên nói Trương Tiên tiếp tục nói Từ chuyện kia về sau Thuộc hạ mới phát hiện Chúng ta cái thế giới này Không đơn thuần là ánh mắt nhìn đến dạng này Lưu Thủy Hoàng Triều Thiết đà thế ra Tại những cái kia thế ra trong mắt Chúng ta nơi này Cũng là thế tục Mà bọn họ Thì là người ở bên ngoài Bọn họ rất ít tham dự thế tục sự tình Nếu không phải tình huống khác Thế ra người căn bản sẽ không đi vào thế tục Bởi vì thế tục đối với bọn hắn tới nói Tựa như là một đám hoa hoa đang chơi đùa một dạng Cái gì trầm thương đạo trong mắt Lộ ra chấn kinh chi sắc Người là nói chúng ta Tại những cái kia thế ra trong mắt Liền là một đám hoa hoa chương tiên cười khổ nhẹ gật đầu Tuy nhiên rất châm trọc, nhưng là chúng ta theo đuổi những vật này, người ta căn bản là trướng mắt. Ha <cười> ha, có lẽ vậy trầm thương đảo trong mắt. Lói qua một đảo ngoan lệ. Bất quá, trương tiên lại không có phát hiện. Trương tiên tiếp tục nói. Mà lại, thế ra bên trong. Phi thường cường đại, thượng cổ tương truyền võ học. Đơn giản có thể so sánh tiên nhân. Thế ra bên trong thần thông khắp nơi trên đất đi, chí tôn nhiều như chó, vương gia. nhưng là chúng ta nơi này đâu một vị thần thông cảnh, liền có thể khai tôn lập phái. chứ đừng nói là chí tôn cảnh rồi thì liền thái tử, được vinh dự đại hạ hoàng triều thiên tư tối cao. hiện nay không cũng chỉ là thần thông cảnh sao thái tử trầm thương sinh cảnh giới, là đạo vương nói cho hắn biết, mà trầm thương đạo cũng chỉ là biết. Hai năm trước trầm thương sinh đã thần thông cảnh. Mà thần thông cảnh ở thế gia bên trong. Bất quá là đồng dạng tồn tại. Tại đại hạ. Thần thông cảnh dĩ nhiên có thể phong hầu bái tướng. Chinh lịch. Vừa xem hiểu ngay là lấy. Nếu là vương gia sinh tồn ở loại kia hoàn cảnh. Sẽ còn đối cái này phía ngoài đồ vật cảm thấy hứng thú không thuộc hạ còn từng nghe tới. Thế gia một số lão tổ tung thậm chí sống vượt qua ngàn năm đây là cái gì dạng tồn tại trương tiên trên mặt mang theo một tia kính ấy sống ngàn năm người cần phải mạnh bao nhiêu xưng là tiên nhân chỉ sợ cũng không đủ a sống ngàn năm trầm thương đạo trong mắt mang theo rung động cái này còn là người sao trầm thương đạo thở dài một tiếng bất quá thanh âm bên trong mang theo nồng đầm hâm mộ người trong giang hồ Tối cường giả cũng bất quá nhiều nhất 300 năm. Nhưng là thế ra bên trong. Sống 300 năm cũng liền chỉ là cái trưởng lão nhân vật. Vẫn là phổ thông cái chủng loại kia. Trương Tiên nói chi tiết nói. Nếu thật là dạng này. Bọn họ chứng mắt chúng ta cũng là nên. Tại thỏ mệnh trước mặt. Chúng ta những vật này. Lại đáng là gì hoàng vị quyền lợi tại trăm ngàn năm thỏ mệnh trước mặt không đáng chút xu bạc a trầm thương đạo nói ra trương tiên cười nói vương gia không cần như thế chúng ta bây giờ cùng thế gia người hợp tác tương lai vương gia nói không chừng có khác tạo hóa đâu đúng rồi trầm thương đạo ánh mắt đột nhiên phát sáng lên lập tức ánh mắt lại có chút ảm đảm dựa theo ngươi nói như vậy bản vương có đồ vật gì bọn họ có thể coi trọng trương tiên lắc đầu Vương gia đồng ý bọn họ tại Vân Yên Đảo bố trí. Mà bọn họ cần Vân Yên Đảo bách tính luyện dược. Đây chính là bọn họ không có. Thế ra người đối với chính mình người nhìn cực nặng. Nếu không phải như thế. Vương gia cũng không có khả năng hợp tác với bọn họ. À lại nói. Vân Yên Đảo bách tính đáng giá mấy đồng tiền nếu là bởi vì dạng này cùng thế gia giao hảo. Như vậy tương lai đều có thể à Vương gia trầm thương đạo nhẹ gật đầu. Bây giờ chúng ta cần Cũng là nhường thái tử về không được Nếu là thái tử trở về Hết thảy đều là bọt biển mà thôi Vương gia yên tâm trương tiên tự tin cười cười Bởi vì hắn gặp qua thế gia thủ đoạn Chỉ là một cái thế tục thái tử Có thể lật lên cái gì bọt nước Cho dù là cái này hoàng triều có 5.000 năm lịch sử Ở thế gia trước mặt Tiểu đạo mà vân yên đạo Vân thành bên ngoài Một tòa núi lớn phía trên Đưa mắt nhìn lại cả tòa vân thành thu hết vào mắt Dường như đưa tay Liền có thể đụng chạm đến vân đoan Vô xá đứng tại trầm thương sinh sau lưng Sau cùng Vô xá nói ra Điện hạ ngài nói Quân quy thì nói là sự thật sao lưu thủy hoàng triều Thiết đả thế ra trầm thương sinh đang nhắm mắt Đột nhiên mở ra phản phất nhật nguyệt cùng hiện Nói ra đại Hạ Hoàng Triều chuyện thừa năm ngàn năm lúc này trầm thị ngồi lên long vị bất quá ba trăm năm mà thế gia không đến ngàn năm thì là không thể gọi là thế gia mỗi một tòa thế gia chí ít có một ngàn năm lịch sử huyết mạch chưa từng đoạn tuyệt dòng chính dạng này mới có thể gọi là thế gia vô giá từ trầm thương sinh trong miệng nghe được về sau. Vạn năm không đổi băng hàn, lộ ra một tia hắn nét mặt của hắn. Vậy tại sao ta chưa từng có nghe qua đâu trầm thương sinh đưa tay? Dường như đẩy ra tầng mây đồng dạng. Bởi vì cái này vạn lý sơn hà trong mắt bọn hắn tựa như cái này phù vân đồng dạng. Đơn giản tới nói bọn họ chứng mắt vô xá lúc này mới thật sự là chấn kinh. Cái này vạn lý sơn hà bọn họ đều chứng mắt trầm thương sinh lộ ra vẻ tươi cười. Nói ra chí ít ngàn năm truyền thừa bên trong càng có sống ngàn năm lão quái vật có thể xưng tiên nhân nếu là ngươi ngươi có thể để ý cái này nhân gian vô xá hít vào một hơi thật dài hỏi cái kia bọn họ đều là ở nơi nào a cái này vạn dặm cương vực nếu là bọn họ ở đây cũng không đến mức chưa nghe nói qua trầm thương sinh cười ha <cười> hạ cái thế giới này rất lớn núi bên kia biển đối diện càng có hay không hơn tên hòn đảo phương ngoại chi địa nha cũng nên làm cho thần bí một chút như là như vậy mạnh cái kia có phải là bọn hắn hay không có thể tùy thời thay thế vô xá cẩn thận nói ra trầm thương sinh lắc đầu hoàng triều cũng không phải đơn giản như vậy muốn tùy tiện thay thế cho dù là ngàn năm thế ra Cái kia đại giới bọn họ cũng không dám nỗ lực ngươi nói. Bản cung nói rất đúng không đúng trầm thương sinh vừa quay đầu. Nhìn về phía một chỗ. Vô xá đột nhiên quay người. Điện hạ có người theo dõi chúng ta trầm thương sinh không thèm để ý cười cười. Làm sao cùng lâu như vậy còn không ra gì rào lão thổ cành lá sầm rạc. Hoa hoa tác hưởng từng mảnh từng mảnh lá cây rơi xuống. Ha <cười> ha. Không nghĩ tới đại hạ thái tử đã vậy còn quá hiểu rõ thế ra a lá rụng sau lưng. Xuất hiện một vị mặc áo đen quần áo nữ tử. Nữ tử nửa che mặt. Nếu là tỉ mỉ quan sát, nữ tử trong hai mắt hiện ra một tia tử sắc. Làm đến nữ tử khí chất, mang theo một tia yêu dị. Vô xá gặp này. Muốn muốn đồng thủ lại bị trầm thương sinh đè lại. Không ngại trầm thương sinh đi đến vô xá phía trước. Nhìn xem nữ tử áo đen Vừa cười vừa nói Đông vực ba tòa thế ra Lại là không biết ngươi là đến từ cách nào một nhà nghe vậy Nữ tử áo đen trong mắt mang theo một tia hoảng hốt Ngươi vậy mà biết nhiều như vậy Nói một chút quyển sách đi Tiếp được xuống có thể sẽ xuất hiện một số tiên hiệp đồ vật Không biết các vị đại lão có thể tiếp nhận không Hiện tại ngành hạt võ hiệp Đoán chừng các ngươi cũng không muốn nhìn Muốn là không tiếp thụ được Có thể đổi Sau cùng, các loại cầu A vô địch trí tôn thái tử ra 20 chương 187 đông môn thế gia. Đông môn thần tú có thể sinh sôi ngàn năm mà bất diệt gia tộc, Được xưng là thế gia. Bọn họ nội tình, vô luận là ở đâu cái phương diện đều là thế gian đứng đầu nhất tồn tại. Đồng dạng, dùng đến như thế nội tình thế gia. Tự nhiên là trướng mắt thế tục hoàng triều trong mắt bọn hắn, bọn họ là người ở bên ngoài, bao trùm chúng sinh phía trên. Về phần bọn hắn vì cái gì giấu ở bên ngoài, mà không phải giống hoàng triều như vậy, nhất thống sơn hà. Đến cùng nguyên nhân gì, lại không người biết được. Tại thế ra con cháu trong mắt, bọn họ là cao cao tài thượng, cho dù là đối mặt một tòa hoàng triều thái tử. Yêu nguyên như thế. Nữ tử áo đen nghe được trầm thương sinh. Bỗng nhiên kinh ngạc, tại nàng trong nhận thức biết, cho dù là trầm thương sinh biết có thế gia tồn tại, nhưng không nhất định biết. Đông vực có mấy tòa thế gia, cách này liền trên giang hồ cổ xưa nhất đám người kia cũng không biết. Lấy trầm thương sinh địa vị ở trong mắt nàng, nhiều nhất nghe nói đến một số liên quan tới thế gia tồn tại tin tức. Nhưng là bây giờ có vẻ như trầm thương sinh cùng chính mình tưởng tượng có chút không giống nhau a ngươi đến từ tọa nào trầm thương sinh mở miệng lần nữa nhìn xem nữ tử áo đen trong đôi mắt mang theo vẻ tươi cười tựa như là nhìn thấy lão bằng hữu cái chủng loại kia nữ tử áo đen tuy nhiên che khuôn mặt nhưng là từ trong mắt của nàng trầm thương sinh đó có thể thấy được nữ tử áo đen đang cười hoàn toàn chính xác Trầm thương sinh câu nói này đối với nữ tử áo Đen tới nói quả thật có chút rung động Cái kia Không biết tiểu nữ tử nên gọi ngươi trầm đông hoàng Vẫn là trầm thái tử nữ tử áo đen Sóng mắt lưu chuyển Như nhân gian phồn hoa nhìn hết Lại tốt giống như không trải qua thế sự Muốn cần trải qua hồng trần ngàn vạn Trầm thương sinh không quan trọng cười Đều có thể nữ tử áo đen cười khẽ Nói ra tiểu nữ tử cũng không phải người trong triều đình cũng không phải đại hạ chi nhân vậy liền xưng một câu trầm đông hoàng đi kỳ thực vừa mới nhìn thấy trầm đông hoàng mặt thời điểm thế nhưng là dò ta một hồi nữ tử áo đen nhẹ nhàng kéo đồng sợi tóc nói ra trầm thương sinh nhìn nữ tử áo đen liếc một chút mặt của ta nữ tử áo đen nói ra mặt của ngươi cùng một người một dạng không hắn cũng không có thể xưng là là người các ngươi hai cái dáng dấp phi thường giống trầm thương sinh lộ ra một tia hứng thú không biết là người nào nữ tử áo đen nói ra cái này cũng không thể nói trầm thương sinh cười nói hồng trần vô số mỗi người một vẻ mà thôi trầm thương sinh bộ dáng thoải mái xác thực cho nữ tử áo đen một chút áp lực người kia thật không phải là hắn nữ tử áo đen lộ ra một tia hồ nghi tiếp theo liền bỏ đi ý nghĩ này cũng thế nếu là hắn hắn cũng không nên ở chỗ này hẳn là ở cung điện dưới lòng đất bên trong giam giữ đây trầm thương sinh khẽ cười nói cô nương nói nhiều như vậy ngươi nhưng còn không có nói ngươi đến từ cách nào một nhà đâu nữ tử áo đen chừng trầm thương sinh liếc một chút nói ra Làm sao Trầm Đông Hoàng muốn đến cửa đề thân hay sao gấp gáp như vậy biết Trầm Thương Sinh cười ha ha một tiếng Ngươi tử dưỡng thôn nhân hoa Giết hại vân thành bách tính Chẳng lẽ không chuẩn bị cho bản cung một cái thuyết pháp sao Trầm Thương Sinh song đồng Nhất thời Kim Ngân luôn chuyển Nhật Nguyệt treo ngược Nhật Nguyệt lưu ly thân đột nhiên bảo phát mà đến gặp này Nữ tử áo đen bỗng nhiên bỗng nhiên lui lại Tại nữ tử áo đen vừa mới lui lại, trước kia nữ tử áo đen đứng địa phương kim ngân quang mang chợt hiện. Oanh một cái hú to ầm vang bị tạc mở nữ tử áo đen sắc mặt không có có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn xem Trầm Thương Sinh, nói ra, "Trầm Đông Hoàng, thân vì một đại nam nhân, liền như thế một điểm độ lượng sao cười nói ở giữa?" Nữ tử áo đen nhặt hoa ngón tay, một mảnh lá sụng bay múa nói nữ tử áo đen đầu ngón tay. Lá sụng tựa như lời kiếm đồng dạng. Cắt phá tư không, hướng về trầm thương sinh mà đến. Trầm thương sinh tiến về phía trước một bước. Giết hại bách tính, ngươi làm chết trầm thương sinh đưa tay phải ra trực tiếp tiếp cái kia bay tới lá sụng. Đồng thời, trầm thương sinh tay trái là quyền đánh phía nữ tử áo đen. Kim sắc chiếu sáng dạng dỡ. Hào quang màu bạc lập lòi Giống như kim ngân đúc thành làm lá sụng cùng trầm thương sinh kim sắc tay phải va nhau Vậy mà phát ra một đạo kim thiết giao thoa thanh âm Nữ tử áo đen nhìn thấy trầm thương sinh đánh tới Tức khắc thân hình chập trờn tránh thoát trầm thương sinh một quyền Nhưng là trầm thương sinh lại không có đình chỉ Tại nữ tử áo đen tránh thoát một quyền về sau Trầm thương sinh nắm tay phải hướng về nữ tử áo đen mặt oanh tới Âm nữ tử áo đen lần này không có tránh. Mà là đồng dạng, một quyền đối với trầm thương sinh nắm đấm. Hai quyền va nhau chân khí tán phát gần sóng, đem chung quanh cổ thụ chấn động đến gì rào rung động. Lá súng bay tán loạn. Nữ tử áo đen lui lại mấy bước, giống như hồ điệp xảo bước đồng dạng. Nhẹ nhàng điểm tại mặt đất, sau đó, hướng về đằng sau lật ra cả người. Cùng trầm thương sinh kéo dài khoảng cách chầm đông hoàng trước dừng tay nữ tử áo đen vội vàng nói ha ha đã ngươi không nói cái kia cũng không cần phải còn sống trầm thương sinh trong mắt sát khí bắn ra ta chỉ là vì cứu người nữ tử áo đen nói ra cứu người cứu người liền có thể như thế giết hại bách tính trầm thương sinh cười lạnh nói nữ tử áo đen đồng dạng chào phúng nhìn xem trầm thương sinh đại hạ bách tính nhiều như vậy bản tòa dùng mấy cái mạng. Lại có thể thế nào hướng hồ Trầm Đông Hoàng không phải hỏi bản tỏa đến từ cách nào một nhà sao Trầm Thương Sinh nghe được nữ tử áo đen Ngừng tay tới Nói đi Ngươi là cái gì một nhà bất quá Trầm Thương Sinh tuy nhiên dừng tay Thế nhưng là Cái kia nhật nguyệt lưu ly thân lại không có chút nào triệt hồi trạng thái Nữ tử áo đen chăm chú nhìn Trầm Thương Sinh Nói ra Trầm Đông Hoàng Vừa mới Bản tọa thế nhưng là nhớ ký Nữ tử áo đen cùng trầm thương sinh Đối oanh một quyền Ai cũng không có nhìn thấy Nữ tử áo đen một cái tay vắt chéo sau lưng Đầu ngón tay Đang dì máu Hừ trầm thương sinh không có để ý Nữ tử áo đen trong lỗ mũi Phát ra một đạo trọng âm Nữ tử áo đen nói ra Địa ngục cấm địa Đồng môn thế gia ta tới từ địa ngục cấm địa Đồng môn thế gia Chính là Đông Môn Thế Gia Đương thời Đại Tiểu Thư Đông Môn Thần Tú Trầm Thương Sinh nghe được về sau Cũng không có cái gì gì dạng Mà Trầm Thương Sinh sau lưng vô xá nghe được về sau Sắc mặt hơi đổi một chút Đông Môn Vô xá biết Chính mình điện hạ dưới trướng Thanh Long Chủ Tên gọi là Đông Môn Thần Quân Đông Môn Thần Tú Đông Môn Thần Quân trầm thương sinh nhìn xem đông môn thần tú nói ra đông môn ra không xa vạn dặm đến vân thành chỉ là vì giết người sao đông môn thần tú lắc đầu nói ra đây chỉ là kỳ một trầm thương sinh trên mặt tươi cười thứ hai chính là chu sát bản cung a đông môn thần tú ánh mắt ngưng tụ trầm thương sinh cũng không thèm để ý đông môn thần tú ánh mắt Bản cung để để cùng ngươi có hợp tác kế hoạch của hắn chắc hẳn cũng là vân thành bách tính A hắn nhường ngươi giết bản cung đông môn thần tú nhẹ gật đầu. Đối với nàng địa vị tới nói căn bản không có cần phải nói láo. Nếu là trầm thương sinh không biết thì thôi. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Trầm thương sinh bộ dáng Giống như đối với đông vực thế gia. Đều hiểu rất rõ đồng dạng. Nghe nói chính mình đến từ đông môn thế gia. Vậy mà không có một chút giật mình trầm thương sinh nếu biết thế ra. Vậy hắn tuyệt đối biết. Đông môn thế ra là dạng gì tồn tại. Ngươi cách này chu sinh kỳ kỳ chủ tựa như là không thể quay về đông môn thế ra rồi trầm thương sinh chuyển một cái. Lạnh lùng nói. Ha ha, trầm đông hoàng, ngươi mặt mũi này biến thật là nhanh a đông môn thần tú hừ lạnh một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không sợ thế gia lực lượng vô địch trí tôn thái tử ra 20 chương 188 bản cung thiên binh 5 triệu Giám tiếp phải không đông môn thần tú bình tĩnh nói Trầm thương sinh biết được thế gia tự nhiên cũng sẽ biết được thế gia lực lượng Thần thông nhiều như chó trí tôn khắp nơi trên đất đi Đây chính là miêu tả thế gia Nhưng hiện tại liền ngươi một người a trầm thương sinh trên mặt hiện hiện mỉm cười nhìn xem đông môn thần tú đông môn thần tú nghe được trầm thương sinh đôi mắt lưu truyền nói ra trầm đông hoàng a trầm đông hoàng để để của ngươi cùng ngươi kém cũng không phải một điểm nửa điểm đơn giản cũng là khác nhau một trời một vực a đông môn thần tú cười khổ nói lúc trước ta tìm tới để để ngươi để để ngươi nói cho ta biết ngươi chỉ có thần thông cảnh thực lực Nhưng là bây giờ xem ra. Để để ngươi đối ngươi thế nhưng là không có chút nào hiểu rõ. Vẫn là ngươi trầm đông hoàng một mực tại lửa gạt ngươi để để trầm thương sinh hơi hơi khiêu mi. Đông môn thần tú lời nói này. Phi thường tốt hoa nếu là trầm thương sinh một mực gạt thực lực của mình. Chẳng phải là nói trầm thương sinh đánh đáy lòng vẫn tại đề phòng để để của mình như thế. Trầm thương sinh cùng trầm thương đạo. Kỳ thực không có cái gì khác biệt. Thế nhưng là, trầm thương sinh lại lắc đầu cười nói, bản cung chưa bao giờ ẩn tàng cái gì. Chỉ bất quá, đạo vương một mực tại vương phủ đọc sách. Nơi nào sẽ lo lắng bản cung tình huống trầm thương sinh coi là trầm thương đạo biết mình tình huống. Dù sao, trầm thương sinh tại đại lục trên chiến trường thế nhưng là xuất thủ qua. Hiện tại trầm thương sinh thực lực căn bản cũng không phải là bí mật. Đông vực chư hoàng triều cơ hồ đều biết. Cho nên trầm thương sinh nghĩ tới đây kinh ngạc nhìn xem đông môn thần tú. Nói ra. Cho nên đạo vương cùng ngươi nói là cái gì đông môn thần tú đồng dạng. Nhìn thấy trầm thương sinh biểu lộ về sau. Không khỏi che chán thở dài. Có như thế một người ca ca. Vậy mà lại có như thế ngu xuẩn để để đông môn thần tú nói ra. Ngươi cái kia muốn giết để để của ngươi cùng ta nói. Ngươi chỉ có thần thông cảnh. Hiện tại xem ra, ngươi cái kia đệ đệ đơn giản cũng là thật quá ngu xuẩn, à hiện tại ta ngược lại thật ra tò mò. Ngươi cái kia đệ đệ ở đâu ra lực lượng? Cùng ngươi tranh giành Hoàng vị Trầm Thương Sinh chỉ là cười lạnh hai tiếng, cũng không nói chuyện. Trầm Thương Sinh hai tay giao nhau, dương mắt nói ra, "Như vậy Hiện tại đến nói một chút chuyện của ngươi à ngươi phải cứu phải là quân quy kỳ đông môn thần tú Tán Dương nói. Trầm Đông Hoàng không hổ là trầm Đông Hoàng. Không sai. Ta phải cứu đến. Cũng là quân quy kỳ lấy thôn nhân hoa làm thuốc dẫn. Lấy người làm thuốc nền. Từ đó hình thành linh trùng. Chắc hẳn quân quy kỳ cũng là dựa vào cách này linh trùng sống sót à đông môn thần tú nhẹ gật đầu. Cái kia không biết Đông Hoàng có thể hay không đem quân quy vị trả lại cho ta trầm thương sinh cười cười. Đây mới là mục đích của ngươi A Đông Môn Thần Tú không có phản bác, nhẹ gật đầu. Nhìn xem trầm thương sinh. Trầm thương sinh lắc đầu. Phun ra hai chữ. Không thể bản cung không chỉ sẽ không trả lại cho ngươi. Đồng dạng. Ngươi cũng muốn đi theo bản cung. Đi một chuyến địa lao. Đông Môn Thần Tú nhất thời chân chĩa xuống mặt đất. Hóa thành một cái bóng, nhanh chóng rời đi. trầm Đông Hoàng. Tin tưởng ta. Ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận thế gia lực lượng. Xa xa muốn so với ngươi tưởng tượng khủng bố quân quy kỳ. Chính là ba đại thế gia. Quân gia dòng chính. Hắn nếu đang có chuyện. Ngươi trầm Đông Hoàng. Chạy không được không trung chuyển đến Đông Môn Thần Tú Thanh Âm. Mà Đông Môn Thần Tú đã sớm rời đi. Trầm thương sinh nhìn xem đông môn thần tú rời đi trên mặt lộ ra mỉm cười. Sau lưng. Vô xá đi đến trầm thương sinh. Bên người. Có chút không hiểu hỏi. Điện hạ Vì sao nàng như vậy vội vã rời đi trầm thương sinh nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói ra bởi vì nàng không đi nữa, nàng liền sắp không nhìn được nữa. Trầm thương sinh quần áo trong gió hơi hơi thổi lên, vỗ vỗ vô xá bả vai. Đi thôi. Trước làm chết một cái thế ra dòng chính. Bản cung ngược lại muốn nhìn xem. Làm sao khi chết? Bản cung có cần hay không chạy vô xá tuy nhiên không biết trầm thương sinh trước một câu là có ý gì. Nhưng là câu nói kế tiếp, vô xá lại là minh bạch. Chính mình điện hạ. Đây là muốn giết quân quy vị a cái kia. Điện hạ. Giết quân quy vị. Thật không có chuyện gì sao trầm thương sinh nhìn xem Vân Thành. Núi này cực cao. Đứng tại đỉnh núi đủ để nhìn xuống toàn bộ Vân Thành. Nói ra. Hắn dựa vào nhiều người như vậy mệnh đến sống. Không đáng chết sao đổ sát ta mách tính không biết bao nhiêu. Mệnh của hắn. Là thời điểm lấy đi. Vô xá vẫn là có vấn đề. Hỏi. Điện hạ. Cứ như vậy. Chúng ta có thể sẽ đắc tội ba đại thế gia thuộc hạ gặp vừa mới vị này vì quân quy kỳ gieo xuống thôn nhân hoa. Nhưng là bây giờ. Chúng ta muốn giết quân quy kỳ. Chỉ sợ đến tiếp sau sẽ có đại phiền toái trầm thương sinh tự tin cười một tiếng. Nói ra không ngại ca múa nhạc đông môn thần tú rời đi đỉnh núi về sau. Trong núi một khỏa cổ thụ một bên ngừng lại. Tiếp theo. Đông môn thần tú ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc Cách này trầm đông hoàng đã vậy còn quá mạnh sao đông môn thần tú dối ra tay của mình Trên tay miệng hổ nổ tung Mà bây giờ đông môn thần tú chỉ cảm thấy mình thể nổi Ngũ tạng lục phủ dường như bị mặt trời thiêu đốt đồng dạng Sắc mặt ửng hồng Rốt cục mạng che mặt triệt hạ Pha đông môn thần tú rốt cục nhìn không được Một miệng lớn phun ra Cái kia máu bên trong tựa hồ còn có mặt trời hỏa đang thiêu đốt đồng dạng. Nôn ra máu về sau, đông môn thần tú ánh mắt biến đến suy yếu Cả người, tinh khí thần đều bị hấp thu. Ha ha! Trầm thương đạo. Đây chính là ngươi nói thần thông cảnh lúc trước. Đông môn thần tú còn cảm thấy trầm thương sinh cùng nàng không sai biệt lắm. Có lẽ mạnh hơn nàng một chút. Nhưng là hiện tại. Ở đâu là mạnh một chút a trầm thương sinh chân khí tại trong cơ thể của nàng đốt cháy nàng vậy mà không có tải phát hiện đầu tiên Đợi đến đông môn thần tú phát giác thời điểm Cả người dường như bị bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng Kịch liệt đau nhức khó nhìn đây chính là đông môn thần tú vì sao đột nhiên vội vàng rời đi nguyên nhân Nếu là ở trầm thương sinh trước mặt lộ ra Không chừng trầm thương sinh lại làm cái gì đây cái này trầm thương đạo Thật đúng là cái phế vật A thật to phế vật hại người rất nặng A đông môn thần tú khóc không ra nước mắt. Lưu lại ở trong cơ thể mình như mặt trời đồng dạng chân khí, không biết khi nào mới có thể khu trừ. Không nghĩ tới. Vừa mới rời đi ra môn. Liền bị người cho hố. Thời vẫn không đủ A đông môn thần tú sắc mặt đột nhiên biến đổi. trầm đông hoàng không thực sự muốn giết quân quy Kỳ A nếu là hắn thật giết quân quy Kỳ tổn thất của ta nhưng lớn lắm nghĩ tới đây đông môn thần tú đứng dậy vội vàng rời đi vân thành phủ nha địa lao trầm thương sinh cùng vô xá lần nữa đến đến địa lao quân quy gì còn là một bộ như cũ trầm thương sinh mở miệng nói ra quân quy gì có cái gì nói quân quy gì trở nhìn trầm thương sinh liếc một chút ngậm miệng không nói trầm thương sinh cũng không ngoài ý muốn nói ra Đã không có gì nói Như vậy Mấy người lên đường đi oanh trầm thương sinh mà nói như là kinh lôi Tại quân quy kỳ trong tai nổ vang Quân quy kỳ vội vàng đứng lên Nhìn xem trầm thương sinh Ngươi Ngươi nói cái gì trầm thương sinh chăm chú nhìn quân quy kỳ Nói ra bản cung nói Ngươi có thể lên đường ăn cũng chính là đi chết Hiểu không bỗng nhiên Quân Quy Kỳ la lớn ta có tội tình gì tội giết người quân Quy Kỳ lệ hung áp nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra ta thế nhưng là quân ra dòng chính, ngươi dám giết ta trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Dám ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta quân ra trả thù trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Bản cung có thiên binh 5 triệu. Cũng không biết ngươi quân ra. Có dám hay không tiếp vô địch chí tôn thái tử ra 20 chương 189 ổn định. Đừng sóng vân thành phủ nha Địa Lao Quân Quy Vị kinh dị nhìn xem trầm thương sinh Thế ra A đây chính là bao trùm tại chúng sinh phía trên tồn tại Ta thế nhưng là quân thế ra dòng chính A trầm thương sinh Làm sao dám A giờ khắc này Quân Quy Vị là thật sợ Tuy nhiên hắn rõ ràng không có có thời gian dài bao lâu Thế nhưng là Có người đang vì hắn kéo dài tính mạng a còn có người trong thiên hạ này nhiều như vậy. Đủ để cho hắn sống trước trăm năm. Về phần trầm thương sinh trong miệng năm triệu thiên binh quân quy kỳ căn bản thì không có coi là chuyện to tát. Thế tục ở giữa mạnh hơn. Có thể mạnh đến mức qua ngàn năm thế ra chuyện thừa sao huyên náo đi ngươi thế nhưng là. Hiện tại. Tình huống này. Có chút mơ hồ a chính mình không phải trầm thương sinh đối thủ. Mà Trầm Thương Sinh muốn muốn giết mình ta nên làm cái gì quân uy kỳ lạnh lùng nhìn xem Trầm Thương Sinh. Nói ra. Thái tử. Ngươi nếu là thật sự giết ta. Đằng sau ta quân thế ra. Cũng không phải ngươi có thể chọc nổi. Ngươi xác định sao Trầm Thương Sinh cười ha ha. Nói ra. Ngươi yên tâm. Bản cung không chỉ muốn giết ngươi. Càng phải ngươi hồn về quê cũ. Bản cung nhất định sẽ đem thi thể của ngươi đưa đến quân thế gia. Hiện tại ngươi còn có vấn đề gì không quân quy hỷ nhìn xem trầm thương sinh. Ngươi cách này cũng quá độc áp a đều nói đánh người không đánh mặt. Nhưng ngươi đây là muốn đem ngàn năm thế gia mặt vào chỗ chết rút a ngươi là đang tìm cách chết sao quân quy hỷ ánh mắt lộ ra một tia ấm ngoan. Đã bao nhiêu năm trí ít từ quân quy hỷ xuất sinh đến nay. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua trầm thương sinh điên cuồng như vậy quỷ người. Đúng cũng là điên cuồng giết thế ra người còn muốn trả lại cho người ta. Ngại chính mình chết không đủ nhanh sao trầm thương sinh đột nhiên cười một tiếng. Nói ra. Bản cung có chết hay không không biết. Nhưng là. Ngươi thật sự muốn chết quân quy thì nhìn xem trầm thương sinh bộ dáng Cũng không giống là cùng mình nói đùa. Rốt cuộc tiết khí chầm thương sinh thật là muốn giết mình à, quân quy thì bất đắc dĩ ngồi xuống nhìn xem trầm thương sinh hỏi kỳ thực ta chính mình cũng không biết chỗ nào treo chọc đến thái tử ngài Ngài tại sao phải giết ta điểm này quân quy thì thật sự là không rõ ràng trầm thương sinh nghe được quân quy thì trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc quân quy thì lấy mấy trăm người mệnh luyện thành linh trùng cho mình kéo dài tính mạng hiện tại còn không biết mình phạm vào chuyện gì đây trầm thương sinh trong mắt nổ khí mọc thành bụi cái này cũng là thế ra người sao chẳng lẽ mạng của người trong thiên hạ trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới trầm thương sinh ngữ khí có chút xâm nhiên nói ra ngươi vì kéo dài tính mạng giết hại bao nhiêu người cái này không cần bản cung cùng ngươi nói à, quân uy kỳ nghe xong Trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Tiếp theo. Quân quy vị táo bảo đứng lên. Hướng về trầm thương sinh quát. Ngươi chính là vì lúc này mới giết ta sao bọn họ bất quá là người bình thường. Tiện mệnh một đầu. Ta thế nhưng là thế gia dòng chính. Bọn họ có thể vì ta tống hiến ra mạng của mình. Chẳng lẽ không phải hẳn là cảm thấy vinh hạnh sao thế gia giáo điều. Thế gia bao trùm chúng sinh phía trên. Tại trong mắt người bình thường Bọn họ thế ra người Là trên trời tiên thế ra đối với người bình thường tới nói Cái kia chính là thần Cái kia chính là tiên mạng của bọn hắn đến đổi mệnh của ta Chẳng lẽ không hẳn là sao quân quy gì cảm thấy buồn cười liền lý do như vậy liền muốn giết hắn vì này quân thế ra dòng chính sao Ngươi là thần Ngươi là tiên trầm thương sinh giờ phút này Nhìn đến quân quy gì bộ dáng đã cảm thấy thật buồn cười. Thế gia cao cao tài thượng xác thực. Thế nhưng là thiên hạ bách tính chẳng lẽ nên vì ngươi nỗ lực không lưu tình chút nào nói? Ngươi thì tính là cái gì thiên hạ bách tính? Là hoàng triều quản lý, không phải ngươi thế gia bản cung chỉ có thể nói. Ngươi đến lộn chỗ. Ngươi không nên tới đại hạ hoàng triều nói xong. Trầm thương sinh thể nổi chân khí màu trắng chấn động mà ra. Quân quy vị một cách nửa bước thần thông cảnh mà thôi. Đưa tay có thể giết chầm thương sinh quay người. Đối vô xá nói ra. Tìm người mang theo quân quy vị thi thể. Đưa đến quân thế gia vô xá nhẹ gật đầu. Nhưng là lại hỏi điện hạ quân thế gia ở đâu chầm thương sinh. Thế gia không xuất hiện người trước. Trừ phi là trên giang hồ những cái kia đỉnh phong mấy vị. Còn có hoàng triều những cái kia đại lão. Có rất ít người nghe nói qua thế gia. Chứ đừng nói là biết thế gia vị trí. Cho dù là những người kia. Biết thế gia vị trí cũng không nhiều. Đây chính là thế gia. Bí ẩn mà lại mạnh mẽ bất quá là một số chuột mà thôi trầm thương sinh nhìn quân quy kỳ thi thể liếc một chút. xuôi cười một tiếng. Đông vực, có ba đại thế gia. Địa ngục cấm địa, nơi này phạm vi ngàn dặm, không có bóng người. Nơi này sương mù màu đen bao phủ quanh năm không rời Bởi vì nơi này cho tới bây giờ đều là có tiến không ra Cho nên được xưng là địa ngục cấm địa Tiến vào nơi này giống như là tiến vào địa ngục Địa ngục cấm địa chỗ sâu Kiến trúc thành đàn, nghiễm nhiên trở thành một tỏa thành trì đồng dạng Đông môn thế gia chủ điện trong đại sảnh Thần tú lần này còn bao lâu trở về vị trí tộc trưởng phía trên Một cách nhìn qua trung niên nam tử bộ dáng Thần sắc tự tại, rất có một loại nho gia vị đạo Phía dưới, đại tiểu thư đi đại hạ Hoàng Triều. Cũng là vì sự kiện kia. Chỉ sợ còn muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể trở về. Trong đại sảnh, hai bên tất cả đều là đông môn thế gia nhân vật thực quyền. Mỗi một cách đều là chọc trời nhân vật. Nhưng, khi bọn hắn nghe nói như thế về sau... Sắc mặt đột biến tộc trưởng vì phía trên vốn là thần sắc tự tại đông môn thế gia tộc trưởng. Đồng dạng sắc mặt đại biến ngươi nói, nàng mang theo thôn nhân hoa đi đại hạ. Hoàng triều băng tuyết ngân thành xây ở đông vực lớn nhất phương bắc tuyết phía trên phía trên. Phía trên nhưng tiếp tinh thần. Hạ nhưng cuối chúng sinh lúc này. Liếc một chút tất cả đều là trắng bạc trên giấy núi. Đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Rất nhanh. Băng tuyết ngân thành thủ vệ nhìn thấy người tới. Người tới không giống bình thường. Gánh lấy một cỗ quan tài ngân thành trọng địa, ai dám xông vào băng tuyết ngân thành phủ thành chủ. Người nói là đại hạ hoàng triều thái tử trầm thương sinh giết quân quy kỳ tóc bạc trắng nam tử lên tiếng nói. Tóc bạc không phải là bởi vì lớn tuổi, mà chính là công pháp võ học nguyên nhân. Một đầu tóc bạc, mơ hồ trong đó, vậy mà tản ra ánh sáng nhu hòa. Nhưng thấy người này thực lực mạnh bao nhiêu đúng vậy thành chủ, đưa tới người cũng là nói như vậy. Tóc bạc người nhìn xem thủ vệ. Hắn còn nói cái gì rồi thủ vệ lúc này, hai chân run lên, môi run rẩy Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này người. Nơi này. Thế nhưng là băng tuyết ngân thành A là quân thế gia địa phương A nói gió lạnh đập vào mặt đóng băng ba thước thủ vệ run rẩy nói. Người kia còn nói. Nói. Băng tuyết ngân thành Đừng tìm chết nói sau khi đi ra Thổ vệ kia trực tiếp tê liệt trên mặt đất Bị hụ Lẽ nào lại như vậy đơn giản Phải làm chu cửu tộc thành chủ Hạ lệnh đi Lão phu mang theo ngân thành Về xuống núi nhất thời Cả sảnh đường phấn nổ băng tuyết ngân thành Bao nhiêu năm không có Có nhận đến qua dạng này Khiêu khích người kia là trầm thương Sinh tóc bạc người nhẹ nhàng phun ra Hắn cũng gọi trầm đông hoàng các ngươi muốn đi bổn thành chủ không ngăn cản các ngươi. Dù sao con của ta có rất nhiều trầm thương sinh trầm đông hoàng mọi người. Nhìn xem thủ vệ. Ngươi thế nào không nói sớm tên a thành chủ. Theo lão phu ý kiến. chúng ta hẳn là ổn định. Đừng sóng mọi người. Ai bảo hắn chạy đến đại hạ hoàng triều thu lấy linh trùng kéo dài tính mạng đâu tuổi trẻ. Không hiểu chuyện. Quá lãng. Không đủ ổn trọng. Một cách khác trưởng lão nói ra. Mọi người. Vô địch chí tôn thái tử ra 20 chương 190 tóc trắng từ hoán cảnh. Nguyện giúp ngươi. Lên trời canh bốn vạn sắm đóng băng. Không thấy trời cao nơi này lâu dài tuyết bay. Nơi này là băng tuyết ngân thành một tòa xây ở tuyết phía trên chi đỉnh thành trì. Trong tòa thành này, phần lớn người đều họ quân. Bọn họ lấy quân họ tự hào tự ngạo bởi vì nơi này là đông vực ba đại thế gia quân thế gia chỗ không nhận thiên địa quản không nhận hoàng triều phong bọn họ có thực lực đủ để nhìn xuống chúng sinh biết thế gia tồn tại người không nhiều nhưng là lưu truyền bên trong thế gia bên trong có lão bất tử sống mấy ngàn tuổi cái này là thật nội tình mạnh mẽ khiến người vô pháp tưởng tượng nhưng chính là có được thâm hậu như thế nội tình chính mình dòng chính bị người giết mà lại giết về sau nhất quan tài vào thành đối với chuyện báo thù không nhắc tới một lời chớ nói chi là thế ra cũng là tầm thường người giang hồ chỉ sợ cũng phải mài đao xoèn xoẹt a thủ về cảm thấy mình giống như đụng chạm đến chuyện đại sự gì sau đó thủ về vẻ mặt cầu xin nói ra thành chủ Các vị trưởng lão, tiểu nhân cáo từ trước tóc bạc người, chính là quân thế gia tộc trưởng. Đồng dạng, cũng là băng tuyết ngân thành thành chủ. Thành chủ nhẹ gật đầu. Thủ vệ thấy thế, như mồng an xá, lộn nhào đi ra. Chuyện như vậy, không phải hắn có thể tiếp xúc. Thủ vệ rời đi về sau. Trong hành lang lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Sau một hồi lâu, một vị trưởng lão nói ra. Thành chủ Nhưng không nghĩ tên kia vậy mà lại chạy đến Đại Hạ Hoàng Triều Luyện Linh Trùng A nói xong Nhìn về phía thành chủ Các trưởng lão khác cũng là đồng dạng Thở dài nói ra Còn không phải bình thường quá lãng Tự cho là thiên hạ chỗ nào đều có thể đi Thành chủ cười khổ lắc đầu Nhìn xem một đám trưởng lão Nói ra Chư vị trưởng lão yên tâm đi bổn thành chủ còn không có hồ đồ đến trình độ kia đâu nghe được thành chủ lời nói Các vị trưởng lão nhao nhao dài thở ra một hơi Sợ thành chủ sẽ làm ra không sáng suốt sự tình tới Thành chủ cũng là theo chân thở dài một tiếng Không nghĩ tới như vậy huyền huyến sự tình lại là thật Ai nói không phải đâu giống như là thượng cổ thần thoại đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình Nếu là tên kia thật động thật Chúng ta ngân thành chỉ sợ khó giữ được A thành chủ nhẹ gật đầu trước không nên đi treo chọc trầm thương sinh Chúng ta ngân thành không có lớn như vậy bá lực Người nào thích treo chọc ai đi Chúng ta ngân thành không tham dự Các vị trưởng lão nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý Thành chủ mặt khác nói ra Phái người đem thôn nhân hoa giải dược Đưa đến trầm thương sinh trong tay Nói cho hắn biết Lúc này chúng ta ngân thành thành ý Mặt khác lấy thêm băng tuyết phong thiên pháp cùng 300 viên thuốc đều cùng nhau cho hắn đưa đi Các trưởng lão nghe được băng tuyết phong thiên pháp thời điểm trên mặt khiếp sợ nhìn xem thành chủ Đây có phải hay không là có chút hung áp rồi băng tuyết phong thiên pháp tuy nhiên không phải ngân thành chấn tục võ học Nhưng là cũng không yếu a tại ngân thành bên trong Đủ để bài danh đi vào trước năm liền cách này bổn thành chủ tại sao phải sợ hắn trầm thương sinh ghét bỏ đâu thành chủ tức giận nói. Tại chỗ ai đều không có hắn phiền muộn. Người ta giết con của mình. Chính mình còn muốn xuất ra trọng lễ bồi thường ba đại thế gia. Đoán chừng cũng liền chính mình biệt khuất nhất thật sự là hâm mộ cái kia chút cái gì cũng không biết. Quả nhiên không. Biết đến càng nhiều. Đặc biệt e ngại thì càng nhiều bên trong một cách trưởng lão. Buồn bực nói. Bởi vì, hắn trưởng quản lấy ngân thành đan dược. 300A ngân thành một năm số lượng cứ như vậy đưa cho người khác rồi muốn là toàn lực bồi dưỡng một người. Nói không chừng có thể bồi dưỡng được tới một cái trí tôn A vẫn là loại kia. Trong nháy mắt biến thành trí tôn cái chủng loại kia. Những đan dược này, đều là dùng rất nhiều thiên tài địa bảo luyện được. Không biết muốn xài bao nhiêu tiền không có việc gì. Ngân thành hiện tại cũng không cần hiện đang cho hắn, còn có thể kết một cái thiện duyên, chí ít không thể để cho hắn oán niệm hận chúng ta." Thành chủ nói ra. Dược Đan tử nhẹ gật đầu. Dược Đan tử, trưởng quản ngân thành đan dược, đồng thời cũng là ngân thành một cái duy nhất biết luyện đan. Có thể thấy được, những đan dược này chân quý thế gia như thế, mới có một vị biết luyện đan. Ngoại trừ thế gia địa phương khác, căn bản cũng không có đan dược loại vật này đối tại giang hồ tới nói cũng là thần thoại đợi mọi người rời đi thành chủ ánh mắt lộ ra một tia mê mang nay cậu thí thế đạo sau cùng thành chủ hét lớn một tiếng vân thành sau ba tháng trầm thương sinh nhìn xem trước mặt mình đồ vật Khóe mắt lộ ra vẻ tươi cười vô xá tại trầm thương sinh sau lưng vì trầm thương sinh nắm bắt bà vai băng thanh âm lạnh lùng hỏi điện hạ cái này quân thế ra trầm thương sinh hiện tại hoàn toàn chính xác hơi nhỏ cao hứng không cần phải để ý đến bọn họ nguyên một đám cả ngày nhắc đi nhắc lại lấy thần thoại cái gì hắn và chúng ta không quan hệ chỗ tốt tới tay là được rồi trầm thương sinh cũng có chút im lặng cả đám đều nói mình cùng những người khác rất sống thiên hạ lớn như vậy có mấy người cùng mình rất sống đây không phải là rất bình thường sao chí ít trầm thương sinh thì cho là như vậy về phần người khác trầm thương sinh mới lười đi muốn đây mà băng tuyết ngân thành nếu là trả thù ha ha trầm thương sinh căn bản liền xem thường mấy cái này thế ra cho mình làm cho thần thần bí bí nói lời trong lòng trầm thương sinh còn thật muốn cùng thế ra đánh một chầu Nhìn xem ai mạnh hơn Hoàng Triều hoàn toàn chính xác không bằng thế gia như thế. Nhất gia độc đại thế nhưng là. Hoàng Triều ưu thế. Xa hoàn toàn không phải những thế gia này có thể so sánh. Thế gia người. Mãi mãi cũng là cái kia người một nhà. Thế nhưng là Hoàng Triều đâu thiên hạ bách tính vô số. Nhân tài xa xa muốn vượt qua thế gia. Đương nhiên, đây là trầm thương sinh cho rằng, mà không phải những cái kia thế ra cho rằng. Chỉ là có chút đáng tiếc. Không phải băng tuyết ngân thành chấn tộc công pháp trầm thương sinh trong tay cầm một chương trắng loãng vải vóc. Phía trên ngơ hồ trong đó còn có lạnh lẽo phát ra. Chính là băng tuyết ngân thành đưa tới băng tuyết phong thiên pháp nếu là trầm thương sinh mà nói nhường băng tuyết ngân thành người nghe được. Đoán chừng lại cần phải phiền muộn tuy nhiên phương pháp này là băng tuyết ngân thành bài danh trước năm thế nhưng là băng tuyết ngân thành là có ngàn năm lắng đỏng a đi qua ngàn năm còn có thể xếp vào trước năm có thể thấy được cái này võ học công pháp điểm mạnh pháp là pháp người là người vô xá lạnh lùng nói trầm thương sinh lắc đầu cười một tiếng khởi điểm chút cao trung quy là tốt mà vô xá nói lần nữa Không có điện hạ cho tốt trầm thương sinh nhẹ gật đầu. U, V, q q Mơ, xác thực không có bản cung trong tay tốt, nhưng cũng là người ta một phần tâm ý. Quay lại trực tiếp phóng tới trong cung đi, ai muốn học, liền lấy đi đem vải vóc đưa cho vô xá. Ây lúc này. Bên ngoài tới phủ binh bẩm báo điện hạ. Có người cầu kiến trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Quay đầu hướng vô xá nói ra, ngươi trước chuẩn bị một chút chúng ta nên trở về cung. Ây vô xá mang theo công pháp cùng đan dược rời đi. Trầm Thương Sinh hỏi phủ binh nói, người nào muốn gặp bản cung a phủ binh nói ra. Người kia không có nói tên, là nữ nhân, mà lại tóc của nàng đều là màu trắng. Trầm Thương Sinh khẽ nhíu mày, mái tóc màu trắng đúng vậy. Điện hạ Trầm Thương Sinh phất phất tay. Để cho nàng đi vào đi từ hoán cảnh biết trầm thương sinh tại Vân Thành. Cho nên. Khi nàng bước vào trí tôn thời điểm. liền hướng về Vân Thành mà đến. Long phượng bản thiên thành. Khuyết nhất vô nhị dường như thiên mệnh đồng dạng. Gắt gao nắm chặt từ hoán cảnh tâm dây thừng đồng dạng. Nàng muốn gặp được người kia. Chỉ này mà thôi ba năm ta nguyện ý dùng ta máu giúp ngươi lên trời cho nên nàng tới. Vô địch trí tôn thái. Tử ra 20 chương 191 hoa nở tháng 22 vân thành phủ nha. Từ hoán cảnh tại một vị phủ binh chỉ huy dưới tiến vào phủ nha bên trong. Trầm thương sinh lại là không biết là ai muốn tới. Mái tóc màu trắng vẫn là nữ trầm thương sinh lắc đầu. Trong trí nhớ của hắn tựa hồ không có dạng này người. Chút lát. Từ hoán cảnh tiến vào phủ nha đại sảnh. Phủ binh cung kính nói điện hạ, người tới nói xong, phủ binh liền lui xuống. Trầm thương sinh ánh mắt rơi vào từ hoán cảnh trên thân. Nhất thời trầm thương sinh bỗng nhiên đứng lên, nhìn xem từ hoán cảnh. Ngươi trầm thương sinh tại thời khắc này không chỉ có là cảm nhận được từ hoán cảnh khí tức, toàn thân khí huyết tràn đầy, phượng huyết như hồng lô đồng dạng tản ra vô tận năng lượng. Lúc này từ hoán cảnh cảnh giới nghiễm nhiên là trí tôn cảnh tóc của ngươi từ hoán cảnh nhìn thấy trầm thương sinh bộ dáng, Khóe miệng trong lúc lơ đãng phát họa ra một vệt nụ cười. oanh trầm thương sinh nhìn thấy từ hoán cảnh cái này một vệt nụ cười. trong đầu phảng phất có một tòa chun lớn đồng dạng. tại trầm thương sinh trong đầu rung động quen thuộc hết sức quen thuộc trầm thương sinh ánh mắt biến đến mê ly. nụ cười này. bản cung xác thực gặp qua. nhưng là, Bản cung có thể xác định Bản cung lại chưa từng gặp qua trầm thương sinh trong đầu Sinh ra ý nghĩ Những thứ này chỉ là tại sự tình trong nháy mắt Quả phượng đồ có một tia chân trời Ta bế quan thời điểm đúng lúc gặp phải Từ hoán cảnh tóc mặc dù là màu trắng Nhưng là tuyệt đối không phải loại kia già nua màu trắng Từ hoán cảnh tóc trắng mang theo ánh sáng hoa Từng tia từng tia như ánh trăng Chợt nhìn tựa như là trên chín tầng trời tiên tử làm cho người không thể nhìn thẳng tóc dài màu trắng lại vì từ hoán cảnh mang đi một số nhân gian khói lửa nếu là trước khi nói từ hoán cảnh trên thân hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút người bình thường khí tức trầm thương sinh thì là xuất thân hoàng gia từ hoán cảnh khí chất cùng trầm thương sinh tự nhiên là không hợp nhau nhưng là bây giờ thì là hoàn toàn khác biệt Hiện tại từ hoán cảnh trên thân cơ hồ không thấy được khói lửa nhân gian Một cách nắm hữu nhân gian quyền hành trí cao vô thượng Một cách uyển như ánh trăng ba phủ trên trời tiên Giữa hai người Thiên cơ trầm thương sinh cũng là hiểu rõ quả phượng đồ Nhưng là cách này cách gọi là thiên cơ Trầm thương sinh nhưng không biết Mà thẳng đến liên quan tới quả phượng đồ thiên cơ người Đều là hồng trần dục hỏa các thái thượng nhóm Sau đó trầm thương sinh hơi khẽ cao mày Trong mắt lói lên một tia lo lắng Hỏi quả phượng đồ đạo này thiên cơ Có thể nhường quả phượng đồ bù đắp sao Từ hoán cảnh nhẹ nhàng lắc đầu Nhiều nhất là để cho ta tấn thăng đến trí tôn cảnh Mà lại Cái này quả phượng đồ Có chút mơ hồ từ hoán cảnh tựa hồ nghĩ đến Mình tại đột phá đến trí tôn cảnh trong nháy mắt đó Dường như vượt qua thời gian Vượt qua không gian Trong đầu chợt lói lên cảnh tượng ký ức Chí nhớ kia bên trong Có hai người Một cách là trầm thương sinh Một cách là nàng nhưng Nhưng từ hoán cảnh không hiểu là Chí nhớ kia bên trong trầm thương sinh là đế vương Mà hắn giống như không phải nàng Gọi là A phòng nữ từ hoán cảnh Lúc đó có thể cảm nhận được A phòng nữ cảm xúc Mà lại Trọng yếu nhất chính là Từ hoán cảnh cảm giác được Cái kia A phòng nữ Chính là mình nhưng Chính mình gọi từ hoán cảnh à. Cái kia cùng mình rất giống nữ tử Gọi là A phòng nữ Làm sao mơ hồ nghe được mơ hồ hai chữ Trầm thương sinh hiện tại cũng là đau đầu Cái thế giới này đến cùng thế nào Khắp nơi đều là mơ hồ sự tình đông môn thế gia đại tiểu thư nói Gặp qua một cái cùng mình giống nhau như đúc người Băng tuyết ngân thành bên kia trong thư Đồng dạng như thế, giống như bọn họ tại kiêng kỳ cái kia cùng mình giống nhau như đúc người. Nhưng là mình quả thật chưa từng đi đông môn thế ra, cũng chưa từng đi băng tuyết ngân thành. Trầm thương sinh giết quân quy kỳ, đến cùng là vì những cái kia chết đi bách tính. Đồng thời, Trầm thương sinh cũng không muốn giống bọn họ nói như vậy. Lưu Thủy Hoàng Triều thiết đà thế ra. Kỳ thực Trầm Thương Sinh cũng là muốn mượn quân quy hỷ cùng băng tuyết Ngân Thành đánh một chầu. Nhìn xem đời này nhà cùng Hoàng Triều đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Kết quả là, người ta trực tiếp chịu nhận lỗi Trầm Thương Sinh cũng là bất đắc dĩ. Giống như trong một đêm Trầm Thương Sinh phát hiện kiến thức của mình quá ít. Từ hoán cảnh nói ra tại đột phá trí tôn một khắc này, ta giống như thấy được ngươi. Ta trầm thương sinh không hiểu nhìn xem từ hoán cảnh. Ngươi đột phá trí tôn thời điểm, làm sao lại trông thấy ta đây từ hoán cảnh cười khổ lắc đầu. Nói ra ta đây làm sao biết, mà lại. Ngươi đoán ta thấy được ngươi cái gì từ hoán cảnh trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười trong mắt, lại có vẻ đau thương. Trầm thương sinh nhìn một cái. Toét miệng cười một tiếng. Nhìn thấy cái gì từ hoán cảnh cúi đầu. Nói ra, nhìn đến ngươi là đế vương. Trầm Thương Sinh cười cười, ngữ khí tựa hồ có chút buông lỏng. Cái này chẳng lẽ không đúng sao? Ta hiện tại là thái tử. Đem đến dĩ nhiên chính là đế vương A Tử Hoán Cảnh cắn môi, nhìn xem Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ còn có còn lại Tử Hoán Cảnh nói ra? Ngươi đốt cháy một tòa cung điện. Đồng thời. Ngươi tại trong cung điện tự thiêu mà chết trầm thương sinh nhìn xem từ hoán cảnh ánh mắt. Ngươi là nghiêm túc từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên. Ha ha ha trầm thương sinh ngửa đầu cười to. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao không phải bản cung từ thổi. Cho dù là hiện tại đông vực tất cả thế lực chung vào một chỗ. Cũng không có khả năng đem bản cung bước đến loại trình độ đó trầm thương sinh trên thân. Tự tin mạnh mẽ. huống chi còn có ngươi tại bản cung bên người, có ngươi tương trợ, chính là trên trời mãn thiên thần Phật tới, cũng không có khả năng xuất hiện ngươi nói tình huống từ hoán cảnh nở nụ cười xinh đẹp, nhìn xem trầm thương sinh trầm thương sinh nghe được lời này, nàng đã sớm ngờ tới, bởi vì nàng biết, không có có nguyên nhân lần này không đi trầm thương sinh thu liễm hỏi, cửa ải cuối năm vừa qua hỏi. Đại hạ Hoàng Triều lại là dung chuyển lên Bốn cảnh chi địa Nhao nhao trọng binh xuất hiện Nghiêm phòng tử thủ Những cái kia tới lui thương khách Đồng dạng phải tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra Đại hạ chuyện gì xảy ra Cách này vừa qua hết năm Làm sao lại như thế Nghiêm thương khách ở giữa Lẫn nhau hỏi thăm a các ngươi chẳng lẽ không biết sao Có một cái thương khách mang theo mũ mềm Nhìn về phía mọi người lão huyên ngươi biết là tình huống như thế nào những người khác nghe vậy nhao nhao hướng về cách này thân người bên cạnh tụ tập mang theo mũ mềm người vừa cười vừa nói hai ngày nữa cũng là tháng hai hai đây chính là đại hạ hoàng triều nặng lễ lớn ngày gì đại hạ hoàng triều trầm thị hoàng tộc lập triều ngày ai u ngươi nhìn Loay hoay liền chuyện lớn như vậy đều quên đúng A hoa nở tháng 2 muốn tới A ta nói sao tại sao có thể có nhiều như vậy hoàng kỳ. Nguyên lai là đại hạ triều khánh chi ngày muốn tới A hơn 300 năm. Lần này vậy mà không có ở trăm năm kỳ tổ chức. Lại tại hiện tại ha ha. Cả 300 năm thời điểm. Đại hạ thế nhưng là gặp phải thất hướng tấn công đâu. Làm sao có thể có tâm tư tổ chức đâu cũng là trên ginh thành. Đông cung điện hạ. Đây là trong cung bỏ ra thời gian thật dài làm ra. Bề hạ nói. Về sau nó liền có thể thay thế màu vàng sáng thương long bào. Cầm kỳ thư họa. Ở một bên hầu hạ trầm thương sinh. Tứ nữ trong tay, mỗi người có một cách khay. Phía trên chính là một bộ quần áo. Màu đen. Kim tuyến trầm thương sinh thay đổi về sau. Lấy đen làm nền. Kim sắc sởi tơ thêu lên. Rõ ràng là một con rồng, nhưng lại so chân long thiếu một trảo thái tử phục thương long bào.